truyện Ngôn Tình Xuyên Không Tiểu Vương Phi khuynh Quốc tác giả Dạ Ngân uyên diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên đàm Mai Youtube chương 108 Con Người sẵn đã Nhu Tình Nàng Hảo Thần ho nhẹ một tiếng trên trán bóng lên một hơi lạnh tổ ngồi này là Lan Phi An Bài ra tấm mập cười nhẹ thật đúng dõi hắn rồi nàng dĩ nhiên biết tối ngôi này là lang Phi an bài, hắn lại hắn lại tìm người ăn bài như vậy sao? Nhưng nhìn thấy hắn hết sức giải thích, tâm tình của nàng cũng tốt lên. Nhưng An Hảo Thần vẫn lo lắng lắc nữa, không biết lại có chuyện gì nữa. Mói mộng nhẹ cong lên cười nhà, chỉ thấy hắn khi người qua ôm lấy thân thể nàng. Một tay xiên qua dưới gối nàng ngồi, đặt túng mộng khẽ kêu lên một tiếng. Nàng đã bị hắn ôm ngang lên, đã chịu trong giả lát, hai người bọn họ đã đổi vị trí. Lúc đó, nàng và Hoa Thiên Nhị trở thành sống vai ngồi cùng nhau. Xung quanh đại thần và tận phi thế vậy trận mắt há miệng. Mà cáo y tần đi dùng ánh mắt thêm thuồn để nhìn qua. Sau khi Hoa Thiên Nhị thấy như vậy, bàn tay đang nắm chặt quyền gã rung. Nàng không ngờ hàng hảo thần đã vì là tướng mộng mà cùng nàng giữ một khoảng cách. Vốn là còn muốn nhân cơ hội này cùng hàng hảo thần dơ vào gần một chút. Bất nữa vị trí này cũng là nhị tị của nàng đang phi cố ý cho người sắp xếp, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Nàng lối qua là cứu mộng, nhưng về phía hàng hậu thần nổi thần ca ca. Ca cái gì mà ca? Hãy ngờ là cứu mộng lập tức các trước lời của nàng, còn dùng càm chỉ chỉ hoa tiên sóc một bên nói. Ca của ngươi ở đó kìa, đừng có đi đâu gặp nam nhân, cũng kêu ca. Ngươi! ta tuy nhị cắn răng nhớ lời cầm ly rượu trước mặt ta làm sao không thể gọi thần ca ca ta cùng thần ca ca từ nhỏ đã biết nhau khi đó tôi còn không biết ở nơi nào nữa nghe thấy nàng ta nói như vậy tớ mộng cũng không tức mà là lạnh nhạt nói thì ra là từ nhỏ đã biết nhau vậy tại sao chẳng lại không cưới người chứ hoa tuy nhị cắn chặt môi bị nàng nói một câu cho ngạn họng ta tình sống như những mày sau ngăn mũi của hắn lại, tấm bắt đầu làm loạn. Thiên nghị cũng không nhìn xem đây địa phương nào mà có thể làm loạn như vậy sao. Đại ca, tại sao huynh luôn giúp người ngoài, cho dù thích cũng nên giúp đỡ mũi mũi của mình. Nhị, thiên nghị, hoa thiên sống nhỏ giọng quá, nàng thật là càng ngày, càng không có quy củ rồi, cháu nào nên nói gì cũng không biết nữa. Và cứ mong đấu khẩu với hoa thiên nhiệt xong, chỉ lo quan sáng toàn cảnh cung điện và mọi người xung quanh nhưng hà hậu thần đã đem hết những lời nói hoa thiên nhị nói nghe vào trong tai nàng vừa nổi hoa tiên sóng thinh vương phi của hắn trước kia hắn cũng biết hoa tiên sóng nhất định có tình cảm với lạc tử mộng nhưng không ngờ đã qua lâu như vậy mà hắn còn nhớ mãi không quên mộng hoa dương phong vừa đi đã thêm mộng hoa tiên sóng lúc trước hắn vẫn còn buồn bực hoa tiên sóng trước kia thường xuyên tới thằng vương phụ. Tại sao gần đây không tới? Thì ra là bởi vì sợ gặp người mà đau cột. Nhưng cũng may, nhà hắn không tới thần quân phủ. Nếu sau khi đến, bị hắn nhìn ra hoa tiên khóc, là có nửa điểm sắc tâm. Hắn nhất định không tha hắn ta. Lúc mấy người đều đang chìm đắm trong tâm sự riêng, qua cửa vàng lên tiếng Thái Giám. Hoàng thượng giả lâm, đang phi nương nương giả lâm, kỳ phi nương nương giả lâm. Ta cứ mộng ngược lại, không ngờ ở sinh nhật, còn Lan phi và kỳ phi. Hậu cung giao đến, cái người đều là phi nhưng nàng biết đăng phi địa vị luôn luôn cao hơn tất cả phi tần khác. Chẳng lẽ Hàn Hậu Hụ bắt đầu sủng hạnh kỳ phi hơn rồi? Nhưng vừa cố đầu nghĩ, hậu cung hoàng đế có nhiều nhưng như vậy cũng không thể chỉ thiên một mình an phi, cho dù cũng muốn thai đứa tổ vị. Không biết có phải là nàng đa tâm hay không, tại sao nàng lại cảm thấy phi phi luôn nhìn về phía Hàn Hậu thần? Hơn nữa ách mắt kia mang theo chúng u án cùng buồn rào, lấy cảm giác thứ sáu của nàng mà nghĩ. Kiều phi tính hàng hậu thần, cũng không phải đơn thuần sùng bái mà thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hàng hậu thần, trong lòng quán thầm, gương mặt này đúng thật là đào hoa. Chả là nàng không biết, tớ mặt của nàng cũng rất đào hoa. Hôm nay là ngày sinh Lan Phi, những tiếng mụn gốc vui, không đơn giản chỉ là ca múa. Ta tấm mộng lần này, bốm dĩ không muốn đi nhưng muốn trông coi hàng hậu thận để mới gắn được liên cùng các vị phi tần và đại thần đều đã ngồi vào vị trí hàng hậu uống giơ ly rượu lên hướng về phía các vị mỉm cười nói hôm nay là sinh nhật lang phi đặc biệt mời các vị đại thần đến đây cho vị mặn sứ uống rượu không sai không về đã tưởng mộng không môi từ một tiếng trông ra hàng hậu hậu thận sự bảo hộ lang phi hết lời danh nghĩa là muốn làm sinh thần cho nàng, nên lại nói cùng một người uống rượu gặp mặt. mà từ đó chưa vị cũng sẽ không đem mũi dao chỉ vào hướng Lan Phi, nói hàng hậu hổ lạng phí cũng sẽ không nói nàng là hồng nhan họa thủy. nhìn Lan Phi cười như được tắm gió xuân, cũng biết na thường ngài lấy trượng không ít ân sủng. ngược lại kỳ Phi cũng rất tỉnh táo, cái mặt cũng không quá tươi cười, hình như bến biển điều nhạt nhạt là thứ mộng như có điều suy nghĩ cầm ly rượu lên hướng về quá miệng cỡ đầu uống ngụm rượu cứ như vậy rót vào miệng lại không nghĩ rằng bởi vì uống quá nhiều cho nên không cẩn thận bị tặng trong cổ họng khổ cuộc khổ, khổ nàng càng không ngừng ho ấp dẫn ánh mắt của mọi người chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên giống như ánh mắt của mọi người có thể thiêu đốt được nàng vậy anh hảo thần lập tức ông lấy vai của nàng dùng tay áo nhẹ nhẹ Đào sạch rượu dưa lại trên khóa miệng nàng, tùy ý vỗ nhả lưng của nàng nói, Rượu nem mạnh, uống chậm một chút. Giọng nỗi có hán dịu dàng thấm vào lòng người, hay đến cả đại thần xung quanh cũng không dám tin nhìn hai người bọn họ. Hóa thiên nhị nhìn hàng hảo thần chăm sóng tỉ mỉ đối với người khác, nàng giống như xương cá mắc vào cổ họng, sau đó tức giận nói, thật là không có mặt mũi. Người không quy không cũ như người thì có mặt mũi ngồi trên bàn tiện này ư Hàng hậu thần chợt biến sáng mặt nhìn Hoa tiên Nhị. Đến nhân của hắn không cho phép bất cứ ai bắt nạt. Vì nàng là lạc tử mộng. Hoa tiên Nhị bị Hàng hậu thần nói một câu như vậy trong lòng rất mất chịu. Nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Hoa tiên Sóc và Lan Phi làm cho không nói được gì. Lạc tử mộng chậm chạp lấy lệ sức, lúc này mới phát giá, thoải mái hơn rất nhiều nhưng điều làm nàng cảm thấy thoải mái nhất là hàng hậu thần rắp mắt hoa phi nhị. nàng không ngờ vui vẻ của mình đã được xây dựng trên đau khổ của người khác. khá hơn chút nào không, hàng hậu thần dùng ẩm tay áo thao đi mồ hôi trên trán nàng vì lúc nãy ho mà xuất hiện. tiện tay để ra một ly trà đưa đến bờ môi nàng. nàng uống trà xong miệng cười thật sáng lạng vẻ hắn. tốt hơn nhiều. ha ha ha, hàng hổ đột nhiên cười lớn. Như đệ, đệ đây là, đang muốn vì huynh có thèm kiến thức về nhu tình của người sắc đá sao. Thế hàng hậu hủ cười vui vẻ, hoa thiên sống cuối trào thầm nghĩ. Quả nhiên là đế vương, ngay cả công phu mặt ngoài cũng làm được đến như vậy. Hàng hảo thần lại cười nhạt nói. Hoàng huynh chưa cười. Ta cứ mộng, từ trong ngực hàng hảo thần ngồi thẳng lên, đem mặt đòi ẩn, đang nhìn hàng hảo hủ nụn niều nụ hỏi. Hoàng thượng, đây là đang cười vương gia chúng ta, hay là đang cười nhạo em dâu như thần vậy? Hàng hậu cũng miễn cười, nhưng về phía là tấm mộng, tấm mặn càng ngày càng đỏ hơn. Được được được, không cười, hôm nay sinh nhật lan phi, chúng vị chúng chi tiết góp vui. Mộng nhi, cứ cảm thấy còn chưa đủ, còn góp thêm một chút. Bên cạnh, có thiên nhiễn nghe hàng hậu hậu nói như vậy, cứng mực dậm chương, nhưng ngại vì mọi người ở đây không dám phát tá đã tấm mộng đối với chuyện hoa tiên nhị ăn dấm khô, xì mũi coi thường. Nhưng nghĩ đến chuyện trước mặt mọi người trái lại mặt mũi cho hàng hạo thần, vì vậy lần nữa giờ ly rượu lên đứng dậy nói Tả hoàng thượng, thế là nếu hôm nay là sinh nhật Lan Phi nương nương, mộng nhi cũng không dám giọng khánh á giọng chủ. Theo lý nên nhường chủ tiệc dùng rượu ngon chúc Lan Phi nương nương cũng an ăn càng. Nàng có thể nói ra lời nói này Hàng cho đại thần ở đây đều có trúng tháng thưởng khen nàng biến rõ đạo lý mà Lan Phi cũng không nghĩ đến và tử mộng sẽ nói một lời như thế nhưng thời sẵn sờ cũng may kiểm thời phản ứng kịp vội do ly rụ lên đáp lễ thế thì cảm ơn thần vương phi rồi sau khi lặng tử mộng ngồi xuống hàng hạ thần cười đã gần bên tay nàng hỏi khi nào thì nàng học được những lời khách sáng như vậy nàng lại cười một tiếng ta thông minh chứ sao thấy hào thần nhìn nàng có thâm ý khác miệng cười đang cũng không nói gì nữa suy nghĩ một chút mình giàu gì cũng từng học qua đại học cũng không thể ngay đến cả xã giao là gì cũng không hiểu một lát sau trên bàn bọn họ đã bày đầy các loại món ngon ta có mộng đối với miệng thận trong cung từ trước đến giờ vẫn yêu thích không buồn tài trông thấy tất cả mọi người đang thưởng thức ca múa Nói thâm khách trí, cấm thức ăn trên bàn bắt đầu ăn. A thần thì ngược lại, bản thân không ăn bao nhiêu. Một lá cấm cho là tử mộng, một lá lại thêm trà cho nàng. Cúc nửa bóng tôm cho bọn họ, A thần cũng trống qua tương, sau đó đưa lên miệng nàng. Họ bên này chàn chàn tiếp tiếp, mà hoa thiên nhiệt lại càng buồn bực. Một con tôm nhấp vào trong miệng, quên nhai đã nuốt xuống, cứng chút nữa thì sạch chết nàng ta tấm mộng quay đầu nhìn về phía hoa tuyên nhị, cười nói thầm, thật đúng quả báo. Mới vừa rồi còn nổi nàng mất mạng, bây giờ chính nàng ta lại thành bộ gián này. Ngồi trên cao, trò lăng phi chú ý từng cử động của bạn hắn, bên cạnh kỳ phi, mặc dù không nổi, nhưng cái gai trong lòng cũng sống đau đớn. Đã ém bản thân, không được suy nghĩ nữa, nhưng trong lòng lại không bỏ được. Ban đầu, cái nhìn kia chỉ dành cho mình, Bây giờ cuối cùng đem tình cảm chôn ở trong tim. Hàng hữu thấy vẻ mặn kỳ phi như vậy. Anh mắng bỗng nhường lạnh lẽo. Kỳ phi đang nhìn gì vậy? Âm thanh của hắn rất thấp. Có ngựa giữa âm thanh ca múa. Lời của hắn chỉ lọt vào tai kỳ phi mà thôi. Kỳ phi cũng quýt hồi hồn. Hàng thượng, nô tỳ nô tỳ dễ là đang nhìn thần vương gia và thần vương phi hết sức ngãi. Hàng hữu cười lạnh nói. Đó là tự nhiên, như đệ đối với mộng nhi vừa gặp đã yêu. Có nữa, còn là chính hắn sinh tử hồn, Vì ngạc, như đệ thật đúng là không tiếng bấn cử giá nào. Có miệng hắn đang cười, nhưng giọng nói lại rất là nhẫn. Hắn vừa muốn cạnh cáo việc phi, không nên si tâm vọng tưởng. Mặt cá, còn lại là căm hận hào thần, lúc đứng y hiếp hắn. Mặc dù không ai biết, nhưng thiên hạ không có thường nào, đó không lọt qua được. Với những chiến công của hàng hạo thần, hắn ngoài việc được ngồi lên ông ỉ, còn lại không có thứ gì có thể so sánh với hàng hạo thần. Hắn cho rằng ban đầu hắn thắng được hàng hạo thần, chiếm được kỳ phi, lại không nghĩ rằng kỳ phi căn bản không phải là người trong lòng hàng hạo thần. Nó lại cảm thấy thân diện tình cảm này cũng không bằng hàng hạo thần, điều này khiến cho hắn rất thâm tức. Kỳ phi nghe thế vậy nên không lụa lên che miệng, không nói bấn tứ thứ gì nữa. Mà hàng hảo hủ, ngoài vẻ mặn hung ác, còn mang nét bi thường. thật đúng là chỗ cao không chịu được lạnh, hắn cũng đã ứng nghiệm một câu nói như vậy. Kỳ phi a kỳ phi, trong lòng của người, không có chung vị trí nào cho tẩm sao. Rồi nói hàng mỏ như vậy, hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng được. Hắn cũng nhấn định không có cách nào giống hảo thần, tìm được tình yêu đích thật. Điều này hắn rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi được. Nàng hậu thần thấy sắp mặn là tấm mộng hơi ẩn hồng, vì vậy để ly rượu xuống bắt lấy ly rượu trên tay của nàng. Trước kia không nhận ra, nàng còn là mộng con quỷ rượu. vì thứ nhất nàng bị tặng mà vẫn chưa sợ, nhưng bắt đầu chén thứ hai, chén thứ ba, uống vào chắn chắn sẽ sai. Uống đủ rồi, nếu không lát nữa sẽ sai. Nàng hậu thần nhỏ giọng huyên nhũ, là tấm mộng cười nhìn về phía hắn. Hoàng thượng không phải nói, không sai không phải sao. Hàng hậu thần chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đang dự định không sai không về sao. Đó là đương nhiên, dù sao đến lúc đó chàng cũng cổng ta trở về. Nói đến chỗ này, nàng xấu xa cười một tiếng. Nụ cười không chỉ làm chấn động trái tim của hàng hậu thần, ta còn một người khác nữa là Hoa Thiên sóc Hoa Thiên sóc cầm ly rượu không ngừng rót, nhưng uống bao nhiêu cũng không thấy say. Anh luôn luôn suy nghĩ. Nếu như hắn không phải tướng quân, hắn thường không phải vương gia, không biết bọn họ cạnh tranh công bằng thì nàng sẽ lựa chọn ai. Mộng ca cơ vừa xuống lên một đa khúc, đầu ngón tay trên dây đàn gãy ra âm thanh dễ nghe, mà giọng nói nàng cũng như tiếng trời, tiếng cho người ta như đặt mình vào giữa đất trời. Sau khi ca cơ biểu diễn kết thúc, ca túng mộng phát hiện hoa thiên nhị không thấy, đang khi miễn cười nổi. Nguyệt Nhi, hôm nay vì chúng Thọ Nô Tì cố ý chuẩn bị một tiếng một gốc vui. Hả? anh hỡi hổ có chút hứng thú, không biến gốc vui tiếng một gì. Thắng vừa dứt lời, Hoa Thiên Nhi đã mặn vụt đi, theo sao là một đám vũ cơ nhanh chóng đi vào. Cán vũ cơ mặc vải, có ống tay áo rất dài, dáng người Hoa Thiên Nhĩ thướt tha xoay vòng. Hương Công Công Tử cũng liền tiếp ngợi khen, dù sao cũng là bích ngập mỗi năm khiến người ta tinh thần phấn chấn, ông cần nhiều lời. với hai long mại thanh tú cũng là người ta mê mẩn. mặc dù nàng mũ có thể nói rất đẹp, nhưng đôi mắt nàng luôn tập trung nhìn về phía hàng hậu thần. điều này làm cho trái tim lạc tử mộng vô cùng khó chịu. rất đẹp mắt sao? lạc tử mộng nhìn về phía hàng hậu thần hỏi. trái mặt rõ ràng phía hai chữ cảnh cáo. hàng hậu thần thu hồi tầm mắt nhìn về phía nàng. vừa rồi trong nháy mắt anh nhìn hoa thiên nhị múa và nghĩ đến bộ dạng là tướng mộng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng múa. cái là tướng mộng họ như vậy, hắn không khỏi thâm sâu nhìn chầm chầm vào nàng. Nhìn cái gì chứ? Đó tướng mộng bị tầm mắt nóng rực của hắn nhìn chầm chầm. Cống dĩ bởi vì uống rụng mặn đã ảnh đỏ ra lại rập tức nóng lên cũng không kiệm chấn vấn hàng hạo thần với đầu nhìn hoa thiên nhị múa. Và dù nàng cực kỳ không muốn xem gương mặt tiểu tam của hoa duy nhị nhưng cũng tốt hơn so với ánh mắt thâm thúy của hàng hậu thần khiến trái tim người ta đập loạn nhịp sau khi ca múa dừng lại công điện tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía thâm mũi ở lang phi nương nương quả nhiên đúng như lời đồn đứng dõi ca múa Công điện có một quan viên tứ phẩm trẻ tuổi liền tiếp ca ngợi đó tấm mộng không khỏi trào phúng chẳng qua là chỉ nhảy qua nhảy lại mà được gọi là ca mối giỏi. Người này, ta mấn thính giác rồi sao, ta đâu thấy nàng ta ca hát. Mọi người khen ngợi Hoa Thiên Nhị một lúc, sau đó Hoa Thiên Nhị mới ngồi xuống, cũng không thay vụ y, cứ như vậy xinh đẹp ngồi tại chỗ. Đặc thư mộng thấy nàng đang muốn, nhìn về phía hàng hậu thần, đập tấn chặn tầm mắt của nàng, khiến Hoa Thiên Nhị tấn dẫn hứng sau một hơi, cầm tức quay đầu.